Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người không còn thì có biết gì đâu Còn người ở lại thì phải hứng chịu biết bao nhiêu cơn đau kể cả trong từng giấc mập Nhưng cho dù cơn đau ấy có lớn có khủng khiếp như thế nào Thì chúng ta vẫn phải vượt qua Đó mới chính là điều khiến chúng ta cần phải sống Và sống cũng chính là món quà duy nhất để chúng ta dành tặng cho những người đã khuất Nếu như các anh vẫn cứ kiên định với suy nghĩ khổ hạnh đó của mình Thì cuộc đời này của em coi như đã uổng Các anh đã làm em thất vọng lắm, các anh có biết không? Thôi nào Kiều Vi, cậu đừng khóc nữa Cậu càng khóc thì cõi lòng sẽ càng đau Cậu hãy cố để cho cõi lòng của mình được yên bình Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này đi Nhưng... Mất ơi, làm sao mà mình có thể tìm thấy được sự yên bình Bởi những con người ích kỷ như vậy chứ? Chết ư Giọng Kiều Vi càng lúc càng trở nên ngạn ngào hơn Cùng với những giọt nước mắt như đã được vặt cả Tuy không ai nói gì, nhưng từ ánh mắt của lại lần Hạ Luân và lương Ngạn thì trong lòng họ Như đã tìm được một con đường chân chính nhất của mình Chính những lời nói kiểu Vi vừa rồi Đã cứu rỗi cho tâm hồn đang trống rỗng của họ Cô đã nói đúng Và họ không thể phủ nhận được điều đó cũng hướng mắt về phía người con gái Mù loài yêu hứa trước mặt Cả ba chàng trai đều cảm thấy hổ thẹn Trước ý chí kiên định quạt cường của cô Làm sao mà họ có thể trải qua được Nhiều biến động như cô được Và làm sao họ có thể hứng chịu nhiều Đau đớn cả về thể xác đến tinh thần như cô được Nhận thấy mình đã có những suy nghĩ sai lầm Khả luân liền tiến lại cầm lấy bàn tay gầy Một kiểu vi Anh lấy tiếng thay cho cả hai nỗi lòng còn lại Nghe những lời Giăn dạy ấy của cô đi Chúng tôi mới thấy mình thật ngủ xuân Đúng là làm như vậy thì chúng tôi sẽ không xứng đáng Với những người thân thiên đặc quân của mình Nay đã cô dạy bảo anh em chúng tôi mới biết Là mình quá nhỏ bé bấy kỷ Xin cô hãy yên tâm Nhất định chúng tôi sẽ sống để trở về Nếu như có ngày đó thì nhất định cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được những điều mà cô Vi đã dẫn dạy ở nơi đây Tôi sẽ dạy lại cho hậu thế của mình sau này được biết Đó mới chính là sự yêu thương, sự bao dung và lòng thánh thiện thiêng lương của một con người Khả Luân nói đúng ý chúng tôi rồi Người vừa lên tiếng sau những lời nói Khả Luân là ư ngàn Nhìn quanh mọi người rồi lư ngàn nhìn về phía kiểu vì anh nói Thật là ngốc ngách, chúng tôi thật không ngờ là mình lại có những suy nghĩ ngốc ngách đến như vậy. Những lời nói của cô vì đã làm cho bộ não tối tâm của tôi được khai sáng rồi. Tôi không bao giờ dám quên những lời dạy bảo anh của cô đâu. Lương anh giật lời thì lại là một cuốn khẽ lau những giọt nước mắt đang đằn trên mạng. Anh tiến lại phía trước mặt Kiều vì sự quỷ gối xuống và cầm lấy bàn tay xanh sao của em gái mình anh nói. Kiều vì em gái của anh, cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả em chính là một thiên thần mà Thượng Đế đã trao gửi xuống cho anh. Cho mọi người và cho những tâm hồn bất hạnh Anh xin thay mặt cho người đang sống Và cho những linh hồn đang trôi dặn Xin được nói lời cảm ơn em Lời nói của lại Lập mỗi giờ từ tìm Thì miệng Kiều Vi cũng khẽ nở Một nụ cười Cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt của mình Mà lòng cô cũng đang dâng đầy xúc cảm Bàn tay cô quả quảng rồi chạm lên khuôn mặt Lai Lập Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho anh Cô nói nhận ngào cho niệm hạnh phúc Vậy là tốt rồi Em xin cảm ơn các anh Cảm ơn tất cả mọi người Mọi người phải cố gắng lên, chúng ta không thể sống và trở thành những người vô dụng được. Chúng ta phải sống để yêu thương con người, chúng ta phải sống để tạo nên những điều tốt đẹp cho nhân loại, phải không mọi người? Đúng, đúng rồi. Người vừa lên tiếng đồng tình với kiểu Vy là cha của cô, nhẹ tiến bước vào phía con gái của mình. Ông quần khẽ lau đi dòng nước mắt đang tuôn chảy rồi cầm vào tay con ông nói. Con gái yêu quý, hôm nay là sinh nhật tuổi hai của con. Bố chú con luôn vững vàng trong tư tưởng. Bố tự hạ với con nhiều lắm Bố thật không ngờ Sau bao nhiêu nỗi làm không thể tha thứ của bố Mà cuộc đời vẫn dành tặng cho bố một món quà quý giá đến như vậy Có một cái con gái như con Thì bố có phải chết đến cả trăm ngàn lần Bố cũng không hồi tiếc Cảm ơn con Cảm ơn con đã đến với bố mẹ Cảm ơn con vì tất cả Nghe những lời nói thấu lòng Từ phía cha mình Kiểu bị lại khẽ dưng dưng hai hàng lệ Cô lấy cha mình gửi ngàn ngào khóc Mà chẳng nói đến lời Chúc mừng sinh nhật kiểu vi Trung vi luôn vững vàng Bán tâm trong tâm tưởng Hàng loạt những lời trục rộn rã vang lên Khiến cho quãi lòng ai cũng trở nên ấm át Những bông hoa gạo trong hàng tôi lệnh lẹo ấy Như đang dần kết lại Bởi những tình cảm thiêng liêng Mà mọi người đang trao gửi cho nhau Họ đã tìm được những trái tim đồng cảm Và những tâm hồn đồng điệu cho mình Họ đang cảm thấy rất hạnh phúc Cho dù đôi chân họ đang đứng giữa biết bao nhiêu hiệp quỳ Nhận thấy chiếc đèn pin trên tay mình đang dần tối đi và sắp cạn năng lượng, một thượng liệt nói: "Mọi người, chúng ta đã ở trong này khá lâu rồi, đến lúc chúng ta phải ra ngoài thôi." "Phải đấy, chúng ta phải mau rời khỏi đây ngay." Người vừa lên tiếng nói. Đồng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net